Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hòa Thu liền cắt lời của mẹ Mẹ đừng lo thêm mà bệnh, con sẽ tìm cách mà Một giọng nói văng lên ở ngoài cổng làm cho hai mẹ con ngừng cuộc nói chuyện Tiếng nói ấy không phải của ai xa lạ Mà chính là của Hoàng Nam Thành mài trúc mã của cô từ thủa quần trăn trâu cắt cỏ Hòa Thu, em có ở nhà không? Chỉ để cho thu cất lời nam chạy sộc vào bên trong, dơ nắm cái chuối được sâu bằng cọng tre, vẫn còn tươi lá mà vui vẻ bảo: "Anh mới tát nước bắt được mấy con cá này béo mập lắm, phần để nấu cháo cho bác gái, phần kho riềng cũng được bữa ra trò đó." Nam nhìn không khí u ám và tiếng nấc của bà chung thì vội vội nắm cá đang cầm mà trên tay xuống chậu, đặt cạnh giường rồi hối hả hỏi: "Sao vậy?" Sao hai mẹ con lại ủ rũ vậy, có chuyện gì nói cho con nghe?" Bà Chung nhìn Nam rồi khẽ gục đầu không nói, rằng hồi mấy lần mới vỡ lẽ là bà tránh muốn chiếm không căn nhà này. Nam chống lạnh hai tay rụt chửi đồng, tiệt sử bố cái nhà của Nan Cáp, cho nó không còn coi dân làng là người nữa, để mai có sang hỏi tội nhà nó. Nói rồi Nam hầm hầm tiến ra ngoài cửa, Hoài Thu hốt hoảng lao ra giữ tay của anh lại rồi khẩn khoản: "Anh Em xin anh, anh đừng có dại rột như vậy. Nhà bà tránh gia nhân đông lắm. Chúng lại cho anh như đòn tống cổ liên quan thì rũ tù đó anh. Nam bực dọc ngồi xuống trước bàn tre suy nghĩ lâu lắm. Đoạn ả lên một tiếng rồi bảo. Có cách, có cách rồi bắt Trung à. Bà Trung nhìn Nam ngạc nhiên. Cách, cách gì hả cháu? Nam cười thật thà rồi đáp. Chào có một ông bác thân sinh nhà ở cách đây chừng ba trầm rằm. Nhà ông ấy giàu có lắm lại không có con nối dõi. Đã mấy lần ông cho gia nhân sang mời cháu về tiếp quản cái gia tài đó. Ngạt nỗi... Nam ngập ngừng vài giây rồi bảo. Ngạt nỗi cháu còn muốn ở gần với Hoài Thu cho nên là nấn ná chứ có chịu qua. Bây giờ thế này, để cháu nhanh chóng qua đó hỏi vay ba đồng bạc trắng. Bà cứ trả phát cho con mụ cần đi cho nó xong chuyện. Để xem mụ còn kiếm cái cớ gì bắt bè mà chiếm mảnh đất này không. Bà Chung run giọng xúc động, nhưng mà số tiền nó lớn quá, bác bác bên lấy gì mà trả ơn cháu. Nam liền xua tay, chết ơn nghĩa gì chứ? Cháu được bác cho phép quen với Hoài Thu là phúc phận của cháu, sau này cháu đã giàu có rồi, nhất định sẽ xin cho, nhất định cháu sẽ xin bác cho cháu cưới Hoài Thu về làm vợ. Hoài Thu cấu nhẹ lên tay của Nam, ai đất chịu gả cho anh mà xin cưới hả? Nam xoa cười dưới căn dặn Ba trăm rằm anh đi nhanh về nhanh cũng mất hơn 10 ngày. Nay tới rằm cũng còn 15 ngày nữa, em cố gắng ở nhà chăm sóc cho bác gái, anh đi sớm về sớm được có lo nha." Hỏi Thu xúc động khẽ nắm tay của Nam gật đầu, nhìn bóng dáng của Nam khuất sâu còn rốc mà trong lòng thương cảm chợt trào lên hai dòng nước mắt. Bao nhiêu năm quen nhau, cậu nhau lớn lên, Nam vẫn dành cho cô tình cảm chân thật như vậy. Các cụ vẫn có câu nữ thập tam nam thập lục, vài ba năm nay cũng có nhiều nhà đến mai mối, xin hỏi hoài thu về làm dâu làm vợ. Thế nhưng bà Chung vẫn cự tuyệt. Bà biết trong tâm can của con gái mình chỉ có Hoàng Nam, và con gái của bà cũng là một lòng son sắt, chung thủy hệt như cái nghề làm bánh chôi nhà bà. Thầm thoát đã trôi qua 13 ngày mà bóng dáng của Nam vẫn bóng chim tâm cá. Chiều ngày hôm qua, một đám tráng đét cho người sang đánh tiếng rằng hai ngày nữa sẽ đến thu ba đồng bạc hoặc chiếm lấy căn nhà. Dù trong lòng lo lắng nhưng Hoài Thu vẫn tin người yêu cô sẽ trở về, dù trong lòng còn bao nhiêu mối tơ vò, nhưng Hoài Thu vẫn quẩy gánh hàng bánh trôi lên huyện trấn như là thói quen bao đời. Bánh trôi bán thế nào, bao tiền một bát? Hoài Thu đang chấm vội mấy giọt mồ hôi lăn dài ở trên má. Dưới sức nóng của bếp củi càng làm cho khuôn mặt của cô Hồng Hào cực kỳ xinh đẹp. Hoài Thu ngước mắt lên mà đáp. Dạ một su một bát, bánh trôi nóng mới ra lò đó ạ. Trần cô suýt nữa đánh rời đĩa bánh còn bốc khói nghi ngút ở trên tay vì nhận ra kẻ mới kết lời đó là cụ Hoàng, chồng con mộ tránh cẩn. Thấy thế độ sừng suốt của Hoài Thu, Lão Hoàng vút tròm dâu con kiến. Hai con mắt tì hí trên con mặt đùng nút mỡ khẽ đảo láo liên, nhìn Hoài Thu một đoạn rồi chập bảo. Ở cái nhà chị này làm cái gì mà sửng sốt đến như vậy, cụ Hoàng đây, cụ tránh Hoàng đi mà. Sau giây phút giận mình đó qua đi, Hoài Thu lại nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.